Thủ tiên, tác giả, tiêu định, người đọc, thành lòng, chứa 191, kinh hiệp. Ba người chú nhất tiên ở đó nghỉ ngơi và giữ trị cho giả cậu. Giả cậu sau khi biết sinh mạng của mình được cứu lại càng cảm thấy may mắn. Cũng có lúc thầm khó hiểu cho sự dũng cảm của mình khi đó. Sau khi trải qua kinh biển ấy, quan hệ giữa chú nhất tiên, tiểu hoàng và giả cẩu để trở nên gắn bỏ hơn. Bởi dù sao cả ba người cũng đã từng cùng nhau vượt qua một phen sinh tử. Chú nhất tiên cũng không còn lạnh nhạt với giả cậu như trước. Có điều vẫn không khỏi luôn miệng than vãn. Giả cẩu thân mang trọng thương Việc phục dịch phần lớn là vào tay chúng nhất tiền Bảo sao mà lão không phàn nàng cho được Tiểu hoàng đối với giả cẩu vẫn như ngày trước Nhưng giờ đây trước mặt nàng Giả cẩu dường như có đôi chút sợ sệt Nói chuyện với nàng cũng ít đi Tiểu hoàng tuy ngạc nhiên Nhưng cũng không thực sự để ý Bởi thời gian này tinh thần của nàng Đã tập trung cả vào cuốn sách bì da màu đen Nhìn không có vẻ gì là khác thường ấy Giả cậu chưa từng thấy Tiểu Hoàng đọc cuốn sách này trước kia, không khỏi cảm thấy lạ kỳ Tiểu Hoàng không bao giờ kể lại về la lịch cuốn sách, chủ nhất tiền cũng chỉ nói vài câu hàm hồ Sự lạ lùng của giả cậu lâu dần cũng trở thành thói quen Hắn chỉ cảm thấy tinh thần của Tiểu Hoàng dường như đang thay đổi Nhưng thay đổi ấy là gì thì hắn không cắt nghĩ rõ ràng được Đại nạn thú thần bắt đầu từ Nam Cương thập vạn đại sơ. Một giải Nam Cương cũng chính là nơi đầu tiên chịu sự tai ách của thần thù. Những tăng phá mà bách tính các tộc người ở đây phải gánh chịu còn nặng nề hơn ở Trung Thổ rất nhiều. Mười nhà thì đến chín nhà là tan nát. Các thị trấn thôn làng sơn trại, tầng các ngõ ngách đều hầu như không còn ai sống sót. Sau khi đại nạn qua đi, những loài tiểu yêu còn sót lại ở Nam Cương còn nhiều hơn so với ở Trung Thổ. Những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn vẫn thường phải chịu sự quấy rối bạo ngược của lũ tiểu yêu này. Cuộc sống của bách tính nơi đây, đúng là như trong đêm trường tối đen, không có lấy một chút hy vọng. quỷ lệ lại một lần nữa, đặt chân lên một đất Nam Cường, trong tình cảnh hỗn loạn thì lường đó. Hắn không phát hiện ra dấu vết nào của bọn tiểu yêu, mà chỉ thấy vô số như người chánh đạo đang ung kéo đến. Trong đó có cả các nhân vật danh môn đại phái, như là Thanh Vân, Phần Hương. Những người này lũ lược truy tìm tung tích của thần thú khắp nơi. Nhưng có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là ủ công vô ích. Không ai tìm ra được một chút tương tích nè. Sau trận chiến bại Thanh Vân Sơn, thần thú trọn thương bỏ chạy. Hình tích dường như là đã tan biến vừa hư không. Chỉ còn dãy thập vạn đại sơn Nam Cường này, nơi vốn là cố cư của thần thú. Có thể là nơi nó đã trở về chăng? Quỷ lệ quay trở lại Nam Cường cũng là bởi ý nghĩ đó. Đồng hành với hắn còn có vô số các đệ tử chánh đạo, trong đó phần hương cốc được xem như trở lại cố hương. Bởi phần hương cốc chính là tọa lạc tại Nam Cương này. như mục đích đến đây của chánh đạo các phái không chỉ là giúp đỡ bắt tính Nam Cương diệt trừ những tiêu yêu còn sót lạc. Dù thế nào thì vì có những người này đến mà những tiêu yêu vốn hoành hành bạo ngược cũng tạm thời ẩn thân. Bởi khi những đệ tử chánh đạo bắt gặp, họ đều ra tay tiêu diệt chúng. Cứ như vậy cái vùng đất Nam Cương này cũng sẽ tránh được trận họa kiếp thứ hai. Nhưng ngày nọ nối tiếp ngày kia Bất luận là ai cũng không hề tìm thấy bóng dáng thần thú trên địa phận Nam Cương này Khả năng duy nhất giờ đây Chỉ còn trong dãy Thập Vạn Đại Sơn Nơi Sơn cùng Thủy Tận đầy thần bí ấy Thập Vạn Đại Sơn trung trung điệp điệp Núi non tầng lớp đan xen Không biết cậu ẩn chứa biết bao nhiêu điều bi ẩn Trước khi vào núi Quỷ lệ muốn tới thất lý đồng của miêu tộc Nam Cương Không vì cái gì khác Mà chỉ là viến tế tự nhớ những gì Mà Vạn Đại Vua Sư Đã làm cho Bích Giao ngày trước Thất lý đồng Thiên thủy trại Với những cảnh tượng phồ hoa náo nhiệt khi xưa Đều đã không còn Đầu vào mắt quỷ lệ chỉ là những khung cảnh hoang tàn Hoang tàn đến mức tầm càng sắc đá Mà hắn đã mang trong lòng hơn 10 năm nay Cũng không khỏi một phèn lây động Rốt cuộc là vì điều gì Mà lại xảy ra một đại nạn độc hạ chúng sinh như vậy Hắn liên tiếp gặp kỳ duyên Đạo hạnh cũng ít nhiều thành tựu Có thể vô sự mà trải qua nạn kiếp Như ác triều cuồng cuộc này Nhưng vô số bách tính Trong thiên hạ đau thương vùi dập thì sao Họ là phạm phải lỗi lầm gì Mà vì sao Để phải gánh chịu họa tai như vậy Thiên ẩm tự được coi là uy lẫm linh thiên đó Ngày đêm đều có vô số người đến bái thần lễ Phật, cầu nguyện thần Phật để mắc trong coi thiên hạ. Có rất nhiều những bách tính khác, hằng ngày đều thành kính bái lệ thượng thiên. Thế nhưng lúc đại nạn gian xuống đầu, thần vật cao xanh đâu có ai hiện ra giúp họ. Những việc quỳ bái ấy, trốt cuộc là có ích gì. Phải chăng coi nói thần bị nhắc đi nhắc lại trong thiên thời cuối cùng đã nghiệp linh. Thiên địa bất nhận, dĩ vạn vật vi sổ cẩu. Đặt chân đến thất lý đồng Quỷ lệ không khỏi cảm thấy một chút lạnh trong lòng Nơi nước non thủy tố trong ký ức của hắn Đã bị tàn phá đến hoang phế tiêu điên Những ngôi nhà chập trường mây lự Giờ chỉ còn mấy mảnh tường sát sơ Đường đi hoang vắng Có mọc ôm tùm chè lối nghỉ đi Lại càng không còn tiếng trẻ thơ vui vui chạy nhảy Bách tính may mắn sống sót Xem chừng cũng chỉ còn được 1-2 phần 10 Số đông giờ đây đều đang đi lại Cố gắng tìm kiếm ngôi nhà khi trước của mình Hy vọng có thể tìm thấy Vài thứ còn dùng được trong đóng độ nát ấy Nhưng dường như Mọi vật dụng đã bị tàn phá tan hoài Những gì mà những người còn đáng thương kia Nhặt nhặt được Chỉ là di cốt người thân bị chết Khắp nơi trong thất lý động Đều thấm đẫm một không khí bị thương Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đứng Ánh mắt chứa đầy những sợ hãi hoảng hốt Cũng chỉ về lát chuẩn bị người lớn kéo tù vật. Quỷ lệ chậm chậm bước đi Chẳng bao lâu cũng đã gây sự chú ý của người Miu Nhưng ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng canh cánh một sự cảm giác dài chừng Trong cái không khí lạ thường ấy Ngay cả tiểu hôi trên vai quỷ lệ cũng trầm lặng Mặc dù vẫn không ngần đưa mắt quan sát khắp xung quanh Quỷ lệ thở dài không muốn nhìn thêm khung cảnh ta thương ấy nữa Hắn cất nhanh hơn Tiến thẳng tới đàn trên vùng núi tận cùng thức lý đồng. Càng vào trong thì cảnh độ nát hoang tàn lại càng thẳng khốc. Quỷ lệ làng im bước đi. Trong đầu thấp thoáng hình dung lúc đại nạn đổ xuống. Những chiến binh miêu tộc bị bảo vệ thánh địa của mình mà quyết đấu sinh tử với lựa yêu thú hôn ác người đàn. Bao ngày đã qua, sông tuần trùng vẫn còn phản phất mùi tanh của máu. Hai chiến binh miêu tộc ngang hắn lại dưới núi. Quỷ lệ dừng bước nhìn về phía học. Hai người tay cầm trường mâu, thân khoác khôi giáp. Nhìn kỹ hóa ra chỉ là hai thiếu niên tuổi chừng 16-17. Bộ giáp trên người còn to hơn cả thân hình. Không biết có phải là những chiến binh còn sống sót sau bằng ấy tàn cấp giao tranh hay không. Một người trong số họ hỏi to bằng tiếng miêu. Quỷ lệ tuy không hiểu, xong ít gì cũng đoán được ý nghĩa của câu hỏi. Hắn không đáp lại chỉ ngẫn đầu lên nhìn lưng trần núi để biểu đạp ý muốn. Quỷ lệ không dùng tay chỉ Bà hắn còn nhớ người Miêu coi đó là điều đại bất kính Hai thiếu niên ngẩn người ra một lúc nhìn nhau Rồi người có vẻ lớn hơn lắc lắc đầu Trước cuộc thì vẫn đứng nhiên không tranh Quỷ lệ bắt đầu cảm thấy sốt ruột Nhưng không thể động thổ với người đại vô sư Hơn nữa nhìn thấy những thảm cảnh là thất lý đồng này Hắn cũng không thể nào dùng đến vũ lực Quỷ lệ trầm ngâm một hồi Rồi thở dài quay người bước đi Vừa được mấy bước Bỗng trên núi có tiếng chân người Quỷ lệ quay người nhìn lên Thấy một người học tóc chạy từ lưng chừng núi xuống Dùng miêu ngữ nói hai thiếu niên kia Hai người đó gật đầu lia lia dẹp qua một bên Người đó có vẻ như là một vu sư Chắp tay bập bẹ nó với quỷ lệ và tiếng trùng thổ Chào Chào ngài Đại vưu sư mời ngài lên Quỷ lệ kinh ngạc câu mày Đại vũ sư Người đó gật đầu. Quỷ lệ cố định thần gật đầu rồi theo lên núi. Sơn động vẫn còn ở đó. Nhưng quan cảnh đã hoàn toàn khác trước. Khắp nơi đã vỡ ngủ ngào. Trong đóng loạt thạch ấy. Một thanh niên người miêu chỉ chẳng 30 tuổi. Trên người khoác y phục vũ sư. Mỉm cười nhìn quỷ lệ đi tới. Ánh mắt của người ấy thấp thoáng phát sáng, tự như một ngọn lưỡi nhiệt tình đang luôn nấu trong tâm. Hoàn toàn khác với ánh mắt những người mưu mà quỷ lệ bắt gặp trên đường. Quỷ lệ đến trước mặt. Người ấy khẽ mỉm cười rồi đột nhiên nói bằng một giọng trung thủ lưu lói. Kính chào quỷ lệ tiên sinh. Tôi là đại vưu sơ thế hệ mới của miêu tộc Nam Cường. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài. Quỷ lệ lặng người một hồi mới gật đầu đáp lễ. Vẫn còn chưa kịp nói gì Thì vì đại vô sư trẻ tuổi ấy là miễn cười Mời vào Tôi dẫn ngài đi gặp đại vô sư đời trước Nói đoạn quay người bước vào sơn động âm u Quý lệ theo sát phía sau Dần dần cũng vào trong bóng tủ Sơn động tối đen như mực Bóng vì đại vô sư trẻ tuổi Phía kia khẽ lắc lưng Không hiểu vì sao hắn cảnh giác đã gặp con người này nghĩ một lúc mới nhớ Lần trước đến đây đại vô sư đời trước Đã từng gọi thanh niên này ra Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn ngủi Anh ta được tiếp nhận đã chức viện của miêu tộc Cũng giống như lần trước Hai người đến thành động thờ khuyển thần Tận cùng trung tế đàn Một đống lửa lớn rừng được cháy Phát ra những tiếng nổ tiết tắt Chỉ bóng dáng cày gò và nu trích kia Thì đã mãi mãi không còn Người thanh niên ấy bước lên trước Nghiêm trang hành lễ bất tượng huyển thần Rồi lấy ra một tượng điêu khắc từ miệng bức tượng cung kính đặt trên mặt đất Đoạn quay sang quỷ lệ Theo tập tục người miêu Các vị đại vô sư qua đời Đều phải cung phục một năm dưới tượng huyển thần Đây chính là trò cốt của người Quỷ lệ lặng im nhìn về phía chiếc hộp gỗ Chứ hộp một mặt không có gì cầu kỳ Ngay cả đến loại gỗ làm hộp cũng là loại thường thái hiện nam cư. Đại vô sư cũng như vô vàng bách tính miêu tộc khác, đang ngủ giấc cuối cùng của đời mình trong đó. Hắn kho người hành lễ. Có khi tiểu hồi rít lên một tiếng, từ trên người quỷ lệ nhảy xuống chạy sang một bên. Vì đại vô sư đã tuổi theo tập tục người trung thổ, cũng không người đắp lễ, trở thành kính đặt chiếc hộp cổ trở lại trong miệng bức tượng quyển thần. Hai người ngồi bên đóng rửa, ảnh lửa, lửa vạn chiếc vào trong mắt, bốn mắt sáng rực lên trong bóng tông. Không đợi quỷ lệ hỏi, Đại Vưu Sư đã nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi là đệ tử hầu hạ người lúc người còn tại thế. Sau khi đại kiếp nạn đáng sợ ấy qua đi, tất cả các trưởng bối tế tự ở đây đều đã chết. Vì thế tôi được thừa kế chất vị của Đại Vưu Sư. Quý lệ lặng lặng gật đầu Ánh mắt hướng về phía bức tượng huyển thần chậm rãi non Đại vô sư Có thể nói đã vì tôi mà chết Mỗi khi nhớ đến điều này Trong lòng thật không khỏi cảm thấy bất an Vì đại vô sư trẻ tuổi thoáng rùng mình Ngày nói sai rồi Sư phụ của từng nói với tôi lúc ấy thọ hạn của người đã đến Cho dù có không đi trung thổ ta cũng sẽ qua đời sau đó không lâu Quý phá có thể đưa trò cốt của sư phụ trở về để là niềm đại hành của toàn thể bách tính miêu tập chúng tôi Quý lệ thở dài khẽ nói Chuyện này là do những người hữu tầm khác tiến hành Cũng không liên quan đến tổ Vì đại vô sư trẻ tuổi cười Hắn cũng không để ý đến lời nói của quý lệ Lần này ngài đến thất lý đồng Không biết là vì chuyện gì Quý lệ trầm ngầm Thật ra cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn đến tế viến lại vô sư tiền mối mà thôi. Ngoài ra đại nạn vừa rồi thảm khóc như vậy, đều là do thú thần cầm đầu gây ra đại nghiệp. Ta và Năm Cường có ý truy đuổi thần thú, không biết ngài có manh mối nào không? Sát vạt đại vua sư thoáng biến đổi. Hiện nhiên đối với người này, hai chữ thú thần vẫn làm một tên vô cùng đáng sợ. Chỉ nhắc đến đã phải lặng đi một hồi. Một lúc yên lặng quỷ lệ khẽ thở dài Ngài không cần phải bận tâm Vô số người trong tiên hạ muốn tìm hắn cũng chưa tìm được Ngài không biết cũng là điều dễ hiểu Tôi đã làm phiền Cũng xin cáo từ ở đây Nói rồi đứng dậy đi Trên mặt vô sơ thoáng chút lưỡng lự bỗng nhiên lên tiếng Có thật là ngài muốn đuổi theo thú thần đó không? Quỷ lệ đáp Đúng vậy Đại vũ sư nhìn chăm chăm quỷ lệ nói Ngài sẽ giết được nó chứ Im lặng một hồi lâu lệ khẽ thở dài Tôi cũng không dám chắc Đại vũ sư trầm ngâm một hồi mới nói Nếu đã như vậy tôi sẽ nói những gì tôi biết trong ngài Làm thế nào để tìm được thú thần thì tôi quả không biết Trong truyền thuyết xa xưa bộ tộc Thú thần này giống như là ác ma không thể giết chết. Chỉ có người như vua nữ nương nương vạn năm trước mới có thể trấn áp được hắn. Muốn trấn áp thần thú cần phải đoạt được 5 thứ thần khí của các tộc người Nam cư trên người hắn. năm thứ thần khí ấy là cội nguồn sinh mệnh của thần thú. Nếu như mất đi, thú thần sẽ chìm vào giấc ngủ xanh. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nữa. Khi thú thần hoành hành bạo ngược, yêu lực cực mạnh phát tác khắp nơi. Vua nữ nương nương lúc đó để dùng kỳ trận truyền lạc của tộc. Là bác hùng huyền hóa trận pháp mà giam hắn lại. Nếu như ngài có thể tìm lại được trận pháp này. Quỷ lệ lãng là gật đầu. Đại vưu sư suy nghĩ một lúc nói tiếp. Làm thế nào để tìm được thú thần thì tổ quả thật không nghĩ ra. Nhưng trong truyền thuyết của Miu Tộc có nói. phụ nữ nương nương ghi xưa đã trấn áp thú thần ở một nơi gọi là trấn ma cổ động. Ở sâu tầm trong giảy thấp vạn đại sơn. Truyền thuyết còn kể chế nương nương cũng đã hóa thành tượng đá, mặc quay về cổ động để canh giữ yêu hồn không cho chúng thoát ra. Ngài nếu như tìm thấy một nơi như vậy, có kỳ lệ dò ra tung tích của thú thân cũng nên. Quỷ lệ ghi nhớ từng câu từng chữ, gật đầu với vị đại vô sư trẻ tuổi Đa tạ. Đại vô sư im đặng miễn cười. Hai người cũng bước ra khỏi sơn động. Quỷ lệ nén không được hỏi Đại Vũ Sư một câu. Vì sao trong mắt người ấy lại không có chút vẻ bi thương? Đại Vũ Sư lặng lặng đi một lúc như nằm. Nếu như tôi còn bi thương ủi vô, thì những người trong thức lý đồng này sẽ nhục chế đến độ nặng. Không phải là tôi không đau lòng, mà là tôi không thể đau lòng. quý lệ nhẹ gật đội, Làm y một hồi lâu rồi mới cáo từ ra đi trời gọi thất lý đồng quỷ lệ không hề vội vã lên đường Hắn bước đi chậm rãi Nghĩ đi nghĩ lại những lời đại vô sư đã nói Cái gọi là Bác hôn hiền họa pháp trận kỳ lạ ấy Vẫn chắc lại khiến hắn nghĩ đến một người khác Tiểu bạc Ngày ấy nàng giận dữ bỏ đi Từ đó không còn tin tức gì nữa Tùy với pháp lực đạo hành của nàng Thì không có gì phải lo lắng Thế nhưng nghĩ đến mục đích mà Tiểu Bạch chia tay hắn Phần lớn là vì đi tìm bác hôn huyền họa pháp trợ Ít nhiều trong lòng quỷ lệ cảm thấy không yên yếu là có vẻ huyết châu dày vào hắn bao năm Thế nhưng khoảng thời gian trước Chiếc bất vô tượng ngọc bích ở thiên sơn tự Trên hút gì sơn Hắn đã ngộ thông vốn cuốn thiên thư Đã hòa nhập cả yêu lực của phệ huyết châu Ba dân pháp của đạo Phật mà Thậm chí cả pháp lực của huyền họa giám Thùng như vào làm một Đã ngầm thấy được cánh cửa của vạn pháp quy Tông Cùng với việc đạo hạnh càng ngày càng tiến bộ Với quỹ lệ bây giờ Theo Châu cũng không còn là một trở ngại lớn nữa Nhưng đồng thời những thuần ngộ với bất vô ngực từ Ngọc Bích ấy Dần dần hắn đã hiểu thông được rất nhiều chuyện thế thái nhân sinh Những gì mà ngày trước không thể nghĩ đến Hắn cũng đã nhìn ra được từ trong hồi ức của mình Tiểu đạch đối với hắn như thế Không phải là bởi mối quan hệ giữa Bích Giao và Hãng hay sao? Vào đúng cái ngày kiếp nạn, thú thần hành hành dữ dội Nàng đã một mình quay trở lại Nam Cương để tìm trận pháp đó Trời đất bao là Một mảnh mãi may tin tức của Tiểu Bạch từ bao lâu rồi cũng không có Ngay đến đây, Quý Lệ không khỏi cảm thấy con tim nhói đã Có điều thiên hạ rộng lớn như vậy Quả thật không biết làm sao để mà tìm được nàng Hủy Lệ trầm tư một hồi lâu, cuối cùng và quyết định để phần hưng cốc. Cũng không vì địa gì khác, mà chính bởi trước đây Tử Bạch đã bị giam hãm trong huyền hỏa đàm, bởi bác bông huyền hỏa trạng này. Tử Bạch muốn đi tìm trận pháp, chắc chắn là sẽ đến nơi đó. Mà cho dù nàng không có ở đó thì hắn cũng đi thăm dò một chuyến, cũng có thể được một vài thu hoạch. Quyết định như vậy, Hủy Lệ lập tức lên đường. Phần Hưng Cốc Chính là một trong ba đại phá chánh đạo Đột tiên hạ Công trường đại nạn này Phần Hưng Cốc ở vừa đúng vào cửa ngõ Nam Cường Nơi đầu tiên thú thần hoành hành bạm Cái cục thế nào không nói Cũng thể ngẫm ra May mắn ngày đó có chỗ Vân Dịch làm Đã dẫn các đệ tử vào trung thổ Liên kết với các môn phá chánh đạo khác Đối phó với thú thần Vì thế thì Phần Hưng Cốc bị tàn phá tiêu liều Xong các môn hạ đệ tử là không bị tàn sát Có điều một đại phá chánh đạo mà chịu tình cảnh tàn phá thê thảm như vậy. Không khó tránh khỏi miệng thế gian chê cười. Hơn nữa sau trận đại nạn, rất nhiều lời đường thổi châm biếm để truyền đi. Nói rằng phần hưng cốc nhát gan sợ chết. Thân này chánh đạo đại phá mới là không dám một mình đối mặt với kiếp nạn thú thần, mà phải chạy tới trung thổ nắp sâu lưng Thanh Vân Môn mới tránh khỏi đại nạn diệt môn. Lúc này Thanh Vân Môn và đạo hiền chân nhân đã ở trung tâm chánh tâm chánh đạo thiên hạ. Chí cao bồi thượng, tiến tâm lĩnh lực So với thanh vần bồn Phần gốc đúng là thua kém hơn rất nhiều Môn nhân chánh đạo lũ lực kéo đến Nam Cương Tuy tìm tông tích thú thầm Đệ tử phần cốc đương nhiên cũng không thể thua người Tuy nhiên so với những dịp trước đây Môn hạ phần hương cốc đã bớt vẻ hùng hồ huyên hoàng Của ngày trước rất nhiều Có điều dù là chơi cười như vậy Xong phần hương gốc vẫn là danh môn đại phái Tổng đường bị phá nát nhưng thực lực vẫn còn. Những lời ông tiếng ve vì thế tuy nhiều, xong cũng không có ai dám phiền bán họ ngay trước mặt. Còn về phần sơn cốc nơi phần hương tọa lạc, thì quả là đã biến thành một bãi sơ sát tiều điều. Chỉ là lúc quỷ lệ ngầm lẻn vào, những gì hán trông thấy đúng là như vậy. Một sân cốc cuốn thanh tố mỹ miều như thế. Lúc này thì tràn đầy một mùi hôi tanh khó ngửi. Rất nhiều đệ tử của phần cốc đang chuyển đi những ụ rác để một nát. Tất cả các xác chết, trong đó có cả người, nhưng phần lớn là xác động vật. Quỷ lệ ngấm ngầm quan sát. Xong hồi suy nghĩ thì hắn mới hiểu ra. Ngày trước khi đột nhập vào phủ Phượng Cốc, mặc dù đã là đêm tối, nhưng hắn vẫn màu chóng bị phát hiện. Không phải vì tất cả các đệ tử đều đã canh cao thầm, mà bởi họ rất giỏi nuôi dạy các động vật kỳ lạ, khiến cho người ta không thể đề phòng. Đại năng thú thần xảy ra, Vân dịch lam đưa được phần lớn đệ tử vào trung thổ Nhưng lại không thể đưa cả số động vật này theo Và khi lũ yêu thú hôn tàn tràn qua vùng đất này Những động vật ấy khó tránh còn kiếp này Thời gian lâu dần có sách chết thối rửa Mùi hồi thối bốc lên thật là vô cùng khó chịu Tuy vậy nhưng con vật kỳ lạ ấy không còn nữa Lại là tin tức tốt lành cho quỷ lệ Hắn có thể ôm dông nhò thảm khắp nơi Mà không sợ con vật kỳ quái nào đó Từ một cốc nơi nào đó đột nhiên sông ra làm công tung tích của mình. Phần hướng cốc có rất nhiều đệ tử. Tuy nhiên phần nửa trong số đó đã được phái đi truy tìm tung tích thú thần. Chuyện mà cốc không phải chánh đạo khác cũng làm, phần hướng cốc sao lại có thể đứng ngoài. Một nửa số đệ tử còn lại trong cốc thì có đến quá nữa là không hề muốn làm những công việc thua dọn bẩn thiểu như thế. Cho dù có một số trưởng lão tiền bố với lại đồ hồn Nhưng những nhân vật như Vân Dịch Lam Hay là tự quan sát Đương nhiên không phải lúc nào cũng kè kè giám sát từng ra khắp nơi được Vì thế khi đột nhập vào trong cốc Quỷ lệ gần như không gặp chút khó khăn nào. Khi ấy mới là chập tối Trời còn sáng hơn rất nhiều so với lần trước đến đây Nhưng khi đã đột nhập vào cốc rồi Không biết có dễ dàng luôn hay không Quỷ lệ không suy nghĩ nhiều Đi thẳng tới huyền hỏa đàn Trong địa của phần hương cốc Tử Bạch ngày trước bị giam trong Bác Hùng huyền hỏa trận pháp Cũng được bày bố nơi đây Tử Bạch có vì hắn mà đi tìm trận pháp Chắc chắn thì phải đến nơi này Có điều huyền hỏa đàn Sự cho cùng vẫn là cấm địa của phần hương cốc Trong tình trạng rối đoạn tôi bởi ấy Vì canh phòng dường như không còn nghiêm ngặt hơn Vài phần sáu lần trước Không biết có phải chính vì hắn đã đột nhập Và tử bạch có thể đào thoát ra ngoài không? Quý lệ hiện giờ đào hành đã khác xa với ngày trước. Hiền hỏa đàn tuy canh phòng cẩm mật, Cũng không ngăn được hắn chốc lát đã vào đến nơi. Dường như hiền hỏa đàn không khác là mấy so với trước đây. Trên mặt đất vẫn là một trận thế của quái màu đỏ thật. Quý lệ hiểu rằng, đây chính là cái gọi bác hùng hiền hỏa trận pháp thường bí kỳ lạ trong truyền thuyết. Ngày đó khi quỷ lệ và tiểu bạch đào thoát Đã gây ra một vụ phun tràm nhằm thạch Những dấu vết của nó vẫn còn để lại đến ngày hôm nay Trên các vách đá xung quanh Bất cứ đầu cũng có thể nhìn thấy những vùng núi Bị nhằm thạch thiêu cháy đen thuộc đã đổ vỡ khắp nơi Và cả bác không huyền hóa trận pháp trên mặt đất Một số chỗ cũng đã bị ngọn lửa rừng rực ngày trước Thiều lĩnh độ biến dạng Nếu như là một nơi tầm thường Trong trận đại nạn khủng khiếp như thế E rằng đã bị hủy hoại tàn hoang hỏa đàn cơ bản vẫn đứng vững Có lẽ trận pháp đã phát huy khả năng kỳ lạ của nó Bảo tồn được nơi này khỏi cơn cuồng lộ của hỏa thần Quý lệ ngẫn đầu nhìn lên Hệ thống công cùng nhìm tờn gian giữ tử bạch trước đây đã không còn tác dụng Đang treo lờ lửa trên không hạ toát cái miệng gom đèn kỳ Trong huyền hỏa đàn rộng lớn, chế đèn leo lét chữ rọi, chỉ có bóng của quỷ lệ khẽ lai đi lèn. Quỷ lệ trầm ngâm một hồi lâu, đoạn lắc đầu bước đến trước bác khu huyền hỏa trận phát. Hắn quan sát kỹ, chỉ thấy trong trận đồ khổng lồ ấy, các bức hình hôn thần hệ chữ trong ký ức của hắn đều được khắc khoảng một cách vô cùng rõ nét, sinh động như thật. Giờ các hôn thần còn vô và những nét vẽ kỳ dị phức tạp. Quỷ lệ hết sau một hơi Ngồi xếp bằng tròn trước trận đôi đúng với lúc hắn đang bắt đầu tịnh tâm Tham ngộ trận pháp kỳ dị Trong điều thiết của vua tộc Thì đột nhiên trong huyền hỏa tế đàn Tỉnh mịt mặt thâm sâu ấy Từ trong bóng tối phía trên đầu hắn Truyền tới tiếng cười giòn tan của một nữ nhân Quỷ lệ biến sắc mặt Đứng phất dậy ngẫn đầu nhìn lên nói Là cô sao? Tiểu bạch Quý lệ chưa dứt lời Một bóng người từ trên lao xuống Bội phục vàng anh quen thuộc Ánh mắt dịu dàng lòng lặng Một vẻ đẹp vừa nhìn đã có thể ngây mắt Đó lại là người mà hắn nằm mơ Cũng không nghĩ đến Cô gái nghe nói để chết trong trận đại nạn đó Khi bình nhiên Sau khoảnh khắc ngạc nhiên Quý lệ dần bình tĩnh trở lại Kim Bình Nhi vẫn đứng ở đó xem ra không có gì thay đổi. Từ y phục cho đến dung nhàng vẫn mang cái thần thái ấy. Thậm chí khóe miệng của nàng vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ vô cùng. Kim Bình Nhi nhìn quỷ lệ cười. Huỳnh khỏe chứ. Quỷ lệ lãng ngặn nhìn nàng một lúc sau mới lưng tim. Sao cô lại ở đây? Kim Bình Nhi khẽ vuốt tóc Chỉ một động tác nhỏ xong lại chất chứa vẻ phong tình vô hạt Nhẹ nhàng ngọt Mùi ở đây chờ Huynh Quý lệ chào mày Chờ ta Để làm gì Cô làm sao biết ta sẽ đến đây Kim bình nhiên miễn cười Lẽ nào Huynh đã quên Lần trước Huynh đã đến đây cùng với Mùi Nghe nói lần này hơi muốn đi tìm thú thần Theo truyền thuyết Nam Cương thì muốn trấn áp thú thần Đương nhiên không tránh khỏi phải dùng bắt hôn huyền họa trận. hình không đến đây thì có thể đi đâu được. Đôi mắt mỉm cười của nàng dường như có chút gì đỏ đắc ý và một vẻ ước ác khó có thể diễn tả thành lời khi bình nhì miễn cười. Huỳnh thấy mượi thông minh đó chứ. Quỷ lẽ kẻ trong mặt. Đào hành của hắn đã có tiến bộ lớn trước vẻ quyến rũ của khi bệnh nhì vẫn không khỏi bị ý luận tâm mệt. Sau trần đại nạn, người con gái nghe nói đã chết đó, đột nhiên là xuất hiện nơi đây. Không những thế dường như công lực đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nàng còn sống và còn những người khác thì sao? Những ca thủ ma giáo trong trần đại nạn đó, lễ nào họ cũng vẫn chưa chết. Quỷ lệ giật mình, xong sắc mặt vẫn lạnh lùng. Cô vẫn chưa trả lời ta. Cô chờ ta làm gì? Kỳ bình như mày cười nhẹ nhàng nói. Mùi biết vị trí mà trấn ma cổ động mà thú thần bị giam giữ. Quỷ vương tông chỗ nghe nói thế để để mùi đến giúp huynh. Quỷ lệ rụng mình ngỡ mạnh đầu lên. Nhìn Sa Kiên Bình Nhi chỉ thấy ánh mắt vẫn xanh biết nhiều nước, tươi cười như hoa. Không có gì khác rồi. Đến đây lễ trường 191. Mời các bạn đón ngày tiếp. Trường 192.